Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Công tử tránh xa nhà bếp Lý Kỳ thiếu chút nữa cười ra tiếng Đưa mắt nhìn ba vị công tử kia Sau đó hỏi Hồng Thiên Cử mấy vị này là ai Hồng Thiên Cử vội vàng giới thiệu vị béo này chính là chú Hoa Tam Lan của chú Gia bán luộn Lại chỉ vào một người mặt dài nói Vị này là Từ Phi, lục lang của Từ gia bán gạo. Cuối cùng chỉ vào người có dáng vẻ thấp. Vị này là Vạn Phú Xuân, tam lang của Vạn gia thương hành. Ba người bọn họ đều là huynh đệ kết bái của tiểu đệ. Hôm nay tiểu đệ cố ý gọi bọn họ tới đây là cổ động cho hai. Mở ngọc tròn tam lang, lục lang lần lượt chỉ hàng thứ 3, hàng thứ 6 trong gia đình đóng ngọc tròn. Má ơi toàn là khách sọ. Tốt, tốt, tốt. Lý Kỳ âm thầm mừng rỡ, vội vàng chấp tay chào hỏi ba vị công tử kia. Ba vị công tử này thấy Lý Kỳ chỉ là một đầu bếp, nên tùy ý chấp tay. Đây là nể mắt Hồng Thiên Cửu. Lý Kỳ cũng lơ đỉnh, hướng Hồng Thiên Cửu nói. Tiểu cử, đại ca đã giữ cho ngươi một phòng. Hiện tại ta liền sai người dẫn cơn. À, cơn, nương, gơn. Ú Vinh Quy Quy Ờ ừ. Đi Chờ ta xong việc ở đây Lại đi lên tìm ngươi Nói xong Lý Kỳ liền sai một nữ tiểu nhị dẫn đám công tử ca này lên giang phú quý trên lầu ba Đợi bốn người rời đi Lý Kỳ liền gọi Trần A5 Dặn A5 Ngươi bảo tiểu ngọc đi chiêu đại mấy người bọn họ Đúng rồi, cũng bảo Tiểu Ngọc cầm theo bốn thẻ hội viên Hoàng Kim. Tiểu Ngọc mà Lý Kỳ nói chính là người cơ linh, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện nhất trong hai mươi thiếu nam thiếu nữ. Hắn biết đám công tử ca kia rất khó hầu hạ, cho nên mới gọi Tiểu Ngọc đi. Đây là ngày khai trương đầu tiên, hắn không muốn xảy ra sai lầm gì. Vâng, Tiểu Đệ đi ngay đây. Lý Kỳ trở lại phòng bếp, xử lý nốt số nguyên liệu đang dở, rồi đi lên Giang Thiên thượng nhân gian. Giờ đây, một bình Tuyệt Thế Vô Song đã bị mấy người uống hết hơn một nửa. Người nào người nấy đỏ bừng mặt. Triệu Uẩn vừa thấy Lý Kỳ đi vào, lập tức tỏ vẻ bất mãn nói Lý huynh thật là, có rượu ngon như vậy sao không sớm đưa cho huynh để nếm thử? Phải phạt ba chén. Đúng vậy, đúng vậy. Còn có thẻ hội viên hoàng kim, một thứ tốt như vậy mà không giới thiệu cho ta, làm hại ta không mang đủ bạc. Tấm thẻ này vẫn là tầng phu nhân tặng, cho nên phải phạt ngươi 6 chén." Tống Ngọc Thần giơ thẻ hội viên lên, oán giận nói: "Mi ăn cơm không mang đủ tiền, lại còn trách mình." Đương nhiên, những lời này không thể nói ra ngoài được. Lý Kỳ ngượng cười vài tiếng, nói: Xin lỗi các vị, tại hạ đại thệ không uống rượu. Hy vọng các vị thông cảm. Nếu không tại hạ dùng trà thay rượu. Hai người nghe thấy lý kỳ thể không uống rượu trong lòng đều cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng bọn họ cũng không hỏi nhiều. Triệu Ẩn gật đầu nói, vậy cũng được. Tuy nhiên phải uống 6 chén trà. Tốt tốt, 6 chén, 6 chén. Lý Kỳ sai người cầm một bình trà lên, rồi liên tục rót sáu chén uống. Nói tới thẻ hội viên. Triệu Uẩn rất có hứng thú. Hiếu Kỳ hỏi đúng rồi. Làm sao Lý huynh nghĩ ra được cái thẻ hội viên kia? Lý Kỳ mỉm cười đáp, rất đơn giản, đó là vì suy nghĩ cho khách hàng. Bạch Thiển Dạ nghe hắn nói vậy, mím môi nhịn cười. Rõ ràng là vì kiếm tiền Giờ lại nói đau to bú lớn như vậy Suy nghĩ cho khách hàng Triệu ủ ẩn lẫm nhẫm đọc một lần cười ha hả Nói Không sai Đúng là suy nghĩ cho khách hàng Chỉ bằng vào những lời này Khách hàng tôi liền mời huynh một ly Còn có khách hàng tôi Tóm Ngọc Thần cũng vội vàng bưng chén lên Đồ mồ hôi đúng là trên bàn rượu không thể nói linh tinh Xem ra túi phải đi nhà vệ sinh rồi. Tốt lắm, mọi người tiếp tục uống đi. Tại hạ phải quay lại phòng bếp. Rời khỏi nhã gian này, Lý Kỳ lập tức chạy tới nhã gian của Hồng Thiên Cửu. Vừa đi vào, liền nhìn thấy một đống vừa bộn khiến cho hắn nhất thời sững sờ. Lúc này mới bao lâu nhiều nhát, chỉ nửa canh giờ. Nhưng trên bàn đã bày đầy dơn. Dơn Quy. Quy Quỳ, quỳ. A cơm. 1 đĩa hết, ít nhất cũng phải 2 30 đĩa. Còn rượu thì có tận 5 6 bầu. Điều này cũng quá khoa trương a. Tuy nhiên, Lý Kỳ rất nguyện ý nhìn thấy mấy đứa tiêu pha như vậy. Hồng Thiên Cử vừa thấy Lý Kỳ tới, liền hưng phấn kéo Lý Kỳ ngồi xuống bên cạnh mình. Hét lên. Lý đại ca, món lẩu yên ương này của huynh thật quá ngon. Cơn ơ, uh, nơm cơn ơ, uh, có rượu thiên hạ vô song càng không thể chê. Đến đến tiểu cử mời huynh một ly. Ước, chú bàn tử nớt một cách, đứng dậy, ôm cái bụng bi ngồi xuống bên cạnh lý kìa. Bàn tay lớn đập vào vai của hắn, nhét môi nói. Ngư là đại ca của tiểu cử thì cũng là đại ca của ta. Tiểu đệ kính huynh một ly. Một mùi rượu nồng nặt xông vào mũi. Khiến cho luyện khí kỳ suốt nửa hôn mê bất tỉnh. Lý đại ca, đệ cũng muốn mời huynh một ly. Mẹ nó rơi vào hang sói rồi. Lý kỳ hao hết chín trâu hai hổ. Mới trốn được đám hồng thiên cử mời rượu. Sau đó hắn trốn luôn trong phòng bếp. Không dám đi lên lầu nữa. Mãi đến khi triệu ẩn. Tê! Ờ! Nâng, gân, nâng, gân, gò, quy, quy, cơn. Thần rời đi, thì mới đi ra tiễn. Còn bốn công tử ca hồng thiên cử, Lý Kỳ lại không thấy đâu. Nghe nói mấy đứa đã được hạ nhân khiên về nhà rồi. Lúc này đây, Lý Kỳ không làm giống như lần bán trao, chỉ bán một hai trăm phần. Hắn đã chuẩn bị đổ tài liệu. Thiên sinh ý nóng nhiệt của tối tiên cứ kéo dài cả ngày. Mãi tới tận canh ba khách ở bàn cuối cùng mới rời đi. Lý Kỳ rửa xong dụng cụ thì đã mệt đến mức không nhấc đầu lên nổi. Hắn liền để cho mấy đứa đồ đệ dọn dốt, mình thì đi nghỉ ngơi. Trước khi đi còn dặn mấy đứa ngày nào cũng phải tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ. Hắn không muốn làm việc với ba tên tiểu tử thối h h. Hai mươi tiểu nhị cũng đã đi nghỉ sớm. Hiện tại chỉ còn mấy vị đại thẩm quét dọn cơn. Ú, Vinh, Quy, Quy, Rơn, Quy, Quy, A, Hơn, A, Nơn, Gơn. Người nào người nấy có công việc của mình, Lý Kỳ không phải đại thiện nhân nuôi những kẻ rảnh rỗi. đi tới quầy hàng, Ngô Phúc Vinh vẫn vậy, cúi đầu, một tay cầm bút, một tay gãy bàn phím. Lý Kỳ đi tới cũng không biết. Ngô đại thúc, sắp tới chúng ta trở lại việc buôn bán rồi, chú cứ tính như vậy thì đến bao giờ cho xong? Cho nên chú về sớm nghỉ ngơi đi." Lý Kỳ khuyên nhủ nói. Ngô đại thúc ngẩng đầu, cười ha hả đáp "Gần xong rồi, gần xong rồi. Thôi coi như cháu chưa nói." Lý Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ, lại hỏi: "Phu nhân đâu rồi, chú về rồi à?" "A, chưa, phu nhân vẫn ở phía sau kiểm tra số quà mừng." "Cũng tốt, giờ muộn rồi đi về lại không an toàn." Lý Kỳ cười ha ha, nói: "Vậy cháu không quấy rầy chú nữa, cháu đi tìm phu nhân đây." Đi tới phòng sau, thấy cả căn phòng đã chất đầy quà tặng lớn nhỏ. Oa không khoa trương như vậy chứ? Lý Kỳ đi vào, thấy Tần phu nhân đang ngồi trước bàn viết viết cái gì đó. Mà Tiểu Đào thì đứng một bên mài mực cho nàng. "Lý công tử." Tiểu Đào thấy Lý Kỳ tới, vội vàng hành lễ. Lý Kỳ nhẹ gật đầu, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Tần phu nhân đã tràn đầy mệt mỏi, trong lòng thở dài một tiếng. Đều là do mình tạo nghiệp a.